Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tin Vương chân Nhân kia vào nhà dùng trà Thì ra tiền béo kia họ Vương Nhìn qua cũng có chút pháp lực Nhưng hai chữ chân Nhân kia có lẽ là chưa có tới Phía sau khối đá lớn tại sân sau biệt phủ của Tri Huyền Trường Phong nghe hết được cuộc trò chuyện của họ xỉ mũi mà nói Ly Hồng thấy vậy chỉ cười cười sau đó hỏi hắn Người thấy chuyện này thế nào? Ta không tin với từng này âm khí lại chỉ do một ác quỷ tạo ra. Hơn nữa khi nãy nhìn thái độ của chi phủ đại nhân có gì đó không đúng. Chuyện này không chỉ có đơn giản như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Trương Phong nói, Lý Hồng cũng gật đầu, nàng là quỷ đối với pháp thuật còn kém hiểu biết. Nhưng nếu là âm khí hay là quỷ khí, nàng chỉ cần cảm nhận một chút liền có thể đoán ra. Chủ nhân của âm khí cùng quỷ khí đó lợi hại hay không? Được rồi, hôm nay xem xét tươi đầy đã, ngày mai khi mà Tiên Vương chân nhân kia đi rồi chúng ta sẽ lại tới." Trương Phong nói đoạn định xoay người đi thì từ phía sau lưng hai người vang lên tiếng quát. "Các người là người nào sao lại có mặt ở đây, người đâu có trộm?" Trương giật mình quay lại nhìn ra là một nhà hoàn của chi phủ, lại nghe cô ta hô hoán là có trộm thì nhất thời hóa đá. Không biết làm sao để giải thích, lại nghe từ xa tiếng bước chân dồn dập kéo tới. Biết là đám binh lính thủ vệ của phủ đệ đang kéo tới, Trương Phong khẩn sương quay sang Lý Hồng mà nói. Cô tạm thời tránh mặt trước đi, cô là quỷ nếu để tin Vương chân Nhân khi nhìn ra, ta nhất thời khó lòng mà giải thích. Nghe Trương Phong nói vậy, trong ánh mắt của Lý Hồng thoáng có một chút buồn bá nhưng vội tan biến. Cô biết Trương Phong nếu đã muốn nàng rời đi, ắt đã có kế sách từ bảo vệ bản thân của mình. Cho nên nhẹ gật đầu, kế đó vẫn quỷ lực nhảy phóc lên nhà và nhanh chóng rời đi. Nhà Hoàn kia thế lý hầm giới đi thì cũng không lấy làm lạ, bảy lẽ thời đại này mấy võ sư võ công cao cường đều có thể làm được. Nàng đưa ánh mắt khóa chặt trên người của Trương Phong, ý như nói, người có chạy đằng trời. Trương Phong bị nàng nhìn chằm chằm không có chút sợ hãi, ngược lại còn nháy mắt, ngược lại lại còn nháy nháy mắt đã lông nheo khiến nhà Hoàn kia đỏ thẹn cả mặt. Lúc này đám thủ vệ của phủ đệ cũng đã chạy tới. Khi bọn họ tới nhà Hoàn vội chỉ tay về viết của Trương Phong, còn nói hắn là một tiên trộm biến thái, ý đồ giờ trò đồi bại với nàng. Trương Phong người đến đây thì đầu chảy đầy mồ hôi, không phải vì hắn sợ đánh mà sợ miệng lưỡi xảo trá của nhà Hoàn nọ. Đám thủ vệ sau khi nghe nhà Hoàn kia nói xong, biết Trương Phong tự ý xông vào trong phủ thì tiến lên bắt giữ hắn lại, đem đến trình báo với tri phủ. Tại đại sành của biệt phủ, chi huyện Bình Sương gọi tên Hoàng Khải đang ngồi tiếp chuyện với Vương chân Nhân. Cả hai người chuyện trò vui vẻ. Chi phủ Hoàng Khải còn không ngừng hỏi han về trận pháp kia. Dường như lão muốn biết chắc chắn một điều, nữ quỷ kia liệu có thoát ra mà hại người được nữa không? Vương Trân Nhân hiểu dạy ý tứ thì cũng kính cẩn mà đáp. Chi phủ Đại Nhân yên tâm, bần đạo đã dùng bí pháp môn để mà phong ấn nữ quỷ đó, khẳng định nó không thể ra ngoài. Ngay lúc mà Vương Chân Nhân vừa dứt lời thì từ ngoài cửa vang lên tiếng của Trương Phong. Quỷ nữ nọ xác thực là không ra được nhưng mà nếu phía dưới còn tà vật mạnh hơn nó, vì đại sư này ông có chắc chắn là tà vật đó không thoát được hay không? Nghe tiếng nói của Trưng Phong, cả chi phủ lẫn Vương Chân Nhân nọ đều ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Trương Phong đang bị mấy tên thủ về áp giải tới. Chi phủ Hoàng Khải bây giờ mới lên tiếng, người này là ai? Một thù vệ chắp tay mà thưa. Bậm đại nhân, tên này lèn vào trong phủ bị chúng ta bắt được, xin đại nhân định đoạt. Định đoạt ta, sợ các người không có cây gàn đó đâu. Trương Phong lạnh nhạt nói. Hỗn sược, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám xông vào phủ quan trụng cấp, còn ở đây già mồm cãi láo. Người đâu, đem ra đánh đam mê gậy, sau đó đem vào trong ngục, cho ta xong việc sẽ xét xử. Chi phủ nghe thấy những lời ngông cuồng của Trương Phong thì cả giận. Dù sao thì lão cũng đường đường là chi huyệt đại nhân, lại bị một tên trộm thách thức, nếu không vì bản tính thiện lương, lão đã trực tiếp sai người chấm đầu của Trương Phong rồi. Đám thủ vệ nhận lệnh đằng định đem Trương Phong ra ngoài đánh thì bị Trương Phong lại lên tiếng, cái đó từ trong ngực áo lấy ra một vật. Chi phủ đại nhân, ngài xem đây là cái gì? Chi phủ Hoàng Khải mắt nhìn khối vàng trên tay của Trương Phong thì một hồi cả kinh. Hai chân nhũn ra quỳ sụp xuống đất. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau khi nhận ra khối vàng trên tay chính là kim Phong chính là kim bài, chi phủ hoàng khải vội vàng quỳ xuống vái lạy. Tất nhiên thứ hắn vái chính là kim bài chứ không phải là Trưng Phong. Trường... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net